Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rõ trần pháp đó chuyên dùng khắc chế quỷ hồn hiện tại Tr trường đang nghiên cứu một trận pháp có thể khắc chế cương thi bởi Nghi hoàng về sự xuất hiện của Bạch cưng thi vẫn còn chưa có lời giải đáp hắn biết Bạch cưng thi là do miêu sư của tương Tây luyện ra bởi trong Điềnn tịch có ghi rất rõ Nếu cương thi tu luyện lên cấp bậc thi ma theo lối tự nhiên sẽ trở thành hắc cương thi, Nhưng nếu có miêu sư ra tay luyện hóa thì đa phần đều trở thành bạch cương thi. Ở dạng này tuy sức mạnh của chúng không thể so với hắc cương thi nhưng linh trí cao hơn có thể nghe lệnh của miêu sư mà hành động. Trường phòng lo lắng về nguồn gốc của thi khí tại giếng nước kia cho nên muốn sớm nắm bắt được trận diệt thi này để đề phòng xuất hiện đại cương thi nào đó. Đang lúc mà Trương Phong tập trung tinh thần học hỏi cách bố trận pháp, thì ở vụ đệ của Hoàng Chi Phủ có một cỗ âm phong mang theo âm khí cùng với thi khí phóng thẳng ly không chung, sau đó thì lan tỏa khắp vụ đệ. Mùi hôi thối ở đâu phát ra vậy? Cứ như con gì chết vậy? Một tên lính lệ vừa bịt mũi vừa nói với tên bên cạnh, cả hai được phân công đi tuần quanh phủ Khi đi qua giếng người thích mùi lạ, đúng thật gọi thêm người tìm kiếm xem thế nào. Để ngày mai đại nhân người thấy lại chỉ tội chúng ta được vậy ngươi đi đi ta tìm kiếm xung quanh xem phim nào cả hai tên nói với nhau vài câu một tin cầm đuốc đi ra ngoài gọi người hắn đâu biết được rằng khi bóng cổ hắn vừa khuất sau cánh cửa thì trong này tên lính còn lại hai tay bắt đầu ôm lít cổ bộ dáng quản quài như có thứ gì đó đang l lên tiến vào khí quản các người phát hiện mùi thối đỏ ở đâu tiếng cổ quản giao vang lên Thế nhưng tên lính lệ kia còn chưa kịp trả lời Thì viết sân sau của phủ đệ đã vang lên tiếng hét Cả đám binh lính sợ hãi thúc thức chạy vào bên trong Chàng diện trước mắt khiến cho cả đám không khỏi ngẩn người Trước mặt của họ lúc này hai người đang vật lộn trên đất Một người là tên lính canh vừa nãy Người bị hắn đè dưới đất là một tiểu nhà hoàn Quần áo bị xe rách tả tươi Cái tên cầm thú này lại dám giờ trò ở đây Người đầu bắt hắn lại cho ta Vì quản gia thức giận hét lên Hai tên lính bên cạnh liền hùng hổ Lao tới nắm hai tay của lính gác Vừa nãy kéo ra Thế nhưng cơn tức giận trên nét mặt của quản gia Vẫn chưa được xả ra ngoài Thì đã bị bay biến Xem vào đó là sự sợ hãi đang sơm chiếm Trước mắt của lão Cùng những binh lính còn lại Giờ đây như một quái nhân Miệng dính đầy máu tươi Cổ họng không ngừng phát ra tiếng gừ gừ như giã thú Hai tên lính còn lại Cũng sớm bị bộ dáng đó dọa sợ Cả hai buông tay nhảy lùi ra phía sau Nhưng chưa kịp đào tàu Đã bị quái nhân kia lao tới Để xuống mà cắn xé Nhà hoàn vừa rồi bị cắn đột nhiên mở mắt Đồng từ còn lại dần Bị thi khí màu đen xâm chiếm Cái cổ quái nhân kia gặm nhằm nhở Đang từ từ ngốc lên Đôi mắt đen xì hướng về vị quản gia Trong cổ họng tiếng gừ gừ Đang phát ra không ngứt Quản gia nọ quá sợ hãi Vội hết đám binh sĩ tiến lên chém giết quái nhân Đám binh sĩ kia đứng bên cạnh tùy sợ hãi, nhưng mà lệnh trên đã ban cho bọn chúng làm sao dám cãi lời. Tất cả rút ra binh khí họ hét sung lên đau thương vụ vù, vù chấm vào thân thể của hai quái nhân nọ Chúng, chúng không thể chết. Chuyện này là... Bình lính vừa vung kiếm đâm xuyên cái bụng quái nhân hoàng sợ kêu hét lên. Khi mà nhận ra quái nhân kia đang hướng đôi tay đầy màu túng chặt lấy đầu của mình mà cắn tới. Tiếng là hết ngập tràn cả phủ đệ làm kinh sợ đến vợ chồng của Hoàng Chi Phủ. Có chuyện gì vậy? Hoàng Chi Phủ mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng mà nói. Lão vừa giất lời thì một bóng người chạy ẩm vào túm lấy tay của lão miệng lấp bắp nói. Đại nhân là quỷ là rất nhiều quỷ, ngài mau chạy mau chạy. Thì ra là vì quản gia nọ mắt thấy đám binh lính từng người một bị quá nhân cắn, đều biến thành bộ ráng giữ tờn thì khiếp đảm. Hắn ngành chân chạy vào trong thông báo cho Hoàng Chi Phủ một tiếng. Lúc này Hoàng Chi Phủ cũng đã nhận ra sự hỗn loạn ở sân sau. Lão màu trống gọi Hoàng Phu Nhân cả hai được quản gia dẫn ra cửa sau trốn đi. Chúng ta chạy đi đâu bây giờ lão ra? Hoàng Phu Nhân thân thể run dậy miếu máu nói. Đến khách điếm, phải rồi đến khách điếm để tìm trương không sai. Hoàng Chi Phủ như là nhớ ra điều gì thì vội vã nắm tay của vợ kéo đi rất nhanh. Phía sau lưng bọn họ tiếng thét gào đắt sớm lan ra khắp phủ. Trương phòng không xong rồi. Ngoài đường tình trạng nhốn nháo vô cùng khắp nơi đều có tiếng kêu cứu, cứu. Cậu mau ra mà xem. Phía bên ngoài cửa tiếng của tiểu minh lạ ó. Trương Phong vừa lĩnh hội xong trận diệt thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net